anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series quỷ bí chi chủ chương đó là dự định tiếp theo ở phần trước thì những ta biết đấy là cuộc sống của Glenn vẫn là trong cái vòng xoay bình thường muốn đóng vai được tên hề ngoài ra thì câu chuyện xoay quanh cô nàng Hall để chúng ta hiểu rõ hơn về gia thế của cô nàng rất là khủng Lấy người anh thứ hai thì đang làm việc ở Vương quốc Ba Lam muốn tự gây dựng sự nghiệp cho mình. Còn anh cả thì chắc chắn là sẽ trở thành người thừa kế. Phải biết rằng cái số tiền mà một uh, người con gái như ho được thừa kế trong tài sản của cha mình cũng là một số tiền khổng lồ rồi. Và bọn họ thì vẫn đang tiếp tục điều tra về uh, Trung tướng Gió Lốc Gillinghut uh, thay cho Ernest Wilson là người trao ngược. <cười> Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem bọn họ có tìm thấy gì không? Sau khi nhận được bức thư hồi âm của Audrey, hút Đích chát và Fitwar, ngồi xe ngựa trở về khu vực cầu Bách Lung. Hút thì tóc vàng rối tung, nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng rực lên như có hai ngọn lửa đang cháy. Cô ta không ngừng lầm nhầm, 450 bảng giống như đang đọc một câu thần chú vậy. Cứ như thẻ mỗi lần nói ra thì dũng khí và sức mạnh lại tăng thêm một chút. Hôm nay, Darkholm còn chưa tới tìm chúng ta để báo lại tình hình điều tra gần đây. Chúng ta tới thẳng nhán một chuyến đi Hút bỗng nhiên quay đầu nhìn Đắc Darkholm là ông trùm một băng đảng ở khu đông Bách Lung, kiểm soát rất nhiều người ăn xin và những kẻ trộm cắp vật. Mặc dù nói hắn luôn tỏ vẻ hiền lành, trên gương mặt tròn trịa luôn treo một nụ cười thân thiện, nhưng Hút lại biết đây là một kẻ tàn nhẫn và độc ác. Hắn đã từng đập gãy tay một tên ăn trộm khoảng khoảng 13-14 mười bốn tuổi chỉ vì thằng nhóc dám giấu riêng thu hoạch. Nếu không phải tình huống bất đắc dĩ, thậm chí Hút chẳng muốn thấy mặt Darkholm chút nào. Nhưng hắn lại là kiểu cả hiểu rõ nhất những người lang thang trong thành phố này. Phít hất loạn tóc màu nâu xoăn, nhẹ ra phía sau tai mà nói, chỉ cần không chậm chế bữa trưa của tớ là được. Không hề gì, có khi hết tuần này tớ sẽ mời cậu đi ăn một bữa tiệc ăn tít đấy chứ. Hút vô cùng lạc quan hứa hẹn. Tớ có nên cảm tạ thần vì điều đó không nhỉ? Phít buồn cười hỏi lại. Cô khác với hút, cô là tín đồ hời hợt của thần hơi nước và máy móc. Vừa nói chuyện, hai cô gái vừa vẫy một cỗ xe ngựa công cộng khác đi tới khu đông Bách Lung tìm được nhà của đắc Home đây là một căn nhà thuộc về dãy nhà liền kè trong con ngõ nhỏ chật hẹp trên tường mọc đầy rêu và dây leo xanh rì, nhìn bên ngoài thì có vẻ hơi bửa bộn hút đi tới cửa vươn tay phải gõ theo một kiểu tiết tấu đặc biệt kẹt một tiếng cánh cửa không được đóng cẩn thận đã mở ra thơi nhịp gõ của cô hút hơi ngơ ngác một chút rồi trở nên nghiêm túc trong nháy mắt tựa như một con sư tử xù lông cô rút con dao ba cạnh mang theo bên người ra Cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa nhà, từ từ đi vào. Phít cũng thay đổi trạng thái hững hờ, không biết lấy đâu ra một con dao găm. Các cô đều không ngửi thấy mùi gì lạ, nhưng kinh nghiệm phong phú khiến các cô nhạy cảm, phát hiện ra có gì đó không đúng. Một bước, hai bước, ba bước. hút và Phít đi vào trong nhà của Đắc Sau đó các cô nhìn thấy trên đèn ký ga có treo một cánh tay trắng bạch. Nhìn thấy trên bàn trà bầy tim, gan, lá lách, phổi, thận nhìn thấy từng vũng máu loang lổ trên nền nhà và trên kệ treo mũ áo từng khúc xương bị dóc sạch sẽ chất đống lộn xộn đối diện với cửa ra vào ở giữa đống xuông trắng có một cái đầu đang trợn to hai con mắt vô hồn chính là đắc hôm trên khuôn mặt tròn trịa quán vẫn giữ nụ cười hiền hòa tựa như mọi chuyện vẫn rất bình thường còn trong phòng không hề có mảy may có chút mùi vị máu tanh nào là một bác sĩ đã từng làm trong phòng khám về sau lại trở thành một tác giả nổi tiếng người phi phạm danh sách chín đã từng gặp những cảnh tượng chết chóc còn buồn nôn hơn ở đây cô vừa vỗ về trấn an hút đang căng thẳng và buồn nôn vừa dò xét bốn phía trầm giọng nói di Gi linh gút, là trung tướng gió lốc di Gi linh gút sau gã phát hiện đắc hôm đang điều tra những kẻ lang thang bị mất tích thế là theo dõi ngược lại rồi tìm thẳng tới tận cửa sau hoặc là đắc hôm đã tra ra được tung tích của gã nhưng lại bị gã phát hiện hút nhịn cơn buồn nôn xuống nghiêm nghị gật đầu không hổ là tướng quân hải tạc nổi tiếng hung ác và xảo trá, mà sự quỷ quái này cũng phù hợp với biểu hiện của món vật phẩm thần kỳ kia. Xảo trá, viết bóng giật bắn mình bật thốt lên, có khi nào gã còn chờ quanh đây ý đồ mai phục kẻ chủ mưu điều tra gã không? Hút sừng sốt rồi chật hút hoàng trả lời, rất có thể. Đây chính là chot hot hoang tên hải tạc khét tiếng trong danh sách 6 phong quyển giả, là kẻ sở hữu một món vật phẩm thần kỳ, còn hai người bọn họ chỉ là danh sách chín so sánh này thật quá đơn giản và dễ dàng ở trong một căn phòng đối diện với nhà của Dark Home một gái đàn ông trừng 30 tuổi có cái cầm bệnh rất lớn và đôi mắt màu xanh sẫm đang đứng bên cửa sổ gái lạnh lùng chăm chú nhìn hút và phít mở cửa nhà từ từ đi vào đây chính là trung tướng gió lốc Gilingut chiếc găng benh đen trên bàn tay trái của gái bỗng ngọ ngoại như đang sống lại so ga bề mặt của nó hiện lên một lớp vẩy mịn màu sáng vàng trên mặt Gilingut chiec gang tay mau đen tren ban tay trai cua gã bong ngo lên sự vui vẻ tàn nhẫn Đôi mắt màu xanh sẫm biến thành màu vàng nhạt, đôi đồng tử lạnh lẽo dựng thẳng lên. Phít vừa suy nghĩ vừa bận rộn kéo hút chạy tới một góc phòng, tránh khỏi khu vực đối diện cửa. Ngay khu đó cô khét cắn hàm răng trắng tinh, lấy một chiếc vòng tay giấu kín trong tay áo viền lá sen ra. Trên chiếc vòng tay màu bạc này có ba viên đá màu xanh đen thô giáp, bề mặt viên đá chẳng chịt những vết cháy xém và gồ ghè. Phít giật một viên đá xuống thấp giọng đọc bằng tiếng hêm cổ. cửa. Cô túm chặt lấy hút điếc chết, nhìn viên đá phát giánh hào quang hư ảo màu lam nhạt. Hình dáng hai người bỗng trở nên nhạt nhòa đi, gần như vô hình. Các cô bỗng gặp những sự vật có hình dạng có mà miêu tả, thậm chí trong suốt đến mức gần như không tồn tại. Nhìn thấy từng luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, dường như ẩn chứa nguồn trí thức vô cùng vô tận. Các cô đã đi vào linh giới thần bí. Trong thế giới kỳ lạ cao hơn hiện thực đó, phít kéo hút đi theo một phương hướng. Sau ba nhịp thở, các cô thoát khỏi trạng thái trong suốt hư ảo, trở về hiện thực, trở về bách lung. Nhưng các cô đã không còn ở trong nhà của Đắc Hôm nữa, mà là ở trong một nghĩa trang không người. gut đeo chiếc găng tay có vảy mịn, yên lặng xuất hiện ở cửa nhà Đắc Hôm. Ánh mắt lạnh băng liếc vào bên trong, gã hơi sửng sốt, nhướng mày tự nhủ. Nhà lữ hành sao? Ở trong nghĩa trang, bây giờ làm gì tiếp đây? pitt vừa đau lòng vừa sợ hãi, thở hồn hèn mà nói. Chuỗi vòng này là vật phẩm thần kỳ mà cô thu được trong một dịp bất ngờ. Đó cũng là lần cô lấy được công thức và vật liệu điều chế người học việc. Chuỗi vòng tay này không có tai họa ngầm nào khác. Ngoài việc mỗi lúc trăng tròn hàng tháng, cô sẽ nghe thấy những tiếng lầm bẩm quỷ quái và mơ hồ. Ban đầu chiếc vòng tay có 5 viên đá, có tác dụng giúp cô đi xuyên qua linh giới, giống như dịch chuyển tức thời, nhưng bây giờ nó chỉ còn lại có hai viên đá thôi. Hút bình tĩnh lại, nghiêm túc gật đầu, thông báo ngay cho tiểu thư Orry trước. Sau đó, sau đó thì báo cảnh sát. Báo cảnh sát ư? biết kinh ngạc lặp lại. <cười> Đối với người phi phà mà nói thì chủ động báo cảnh sát giống như là chuyện ở thế giới khác vậy. Hút thông thả đi đi lại lại, giật giật mái tóc vàng bù xù của mình mà nói. Hiện trường cái chết của Đắc Hồm kinh dị và quỷ quá như thế. Bên cảnh sát chỉ cần có mắt thì chắc chắn sẽ chuyển cho kẻ trừng phạt, kẻ gác đêm, trái tim máy móc hoặc là bộ phận đặc biệt thuộc về quân đội. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần lộ ra chút tin tức để họ biết Gút là hung thủ vậy là có thể tạo thành tình cảnh truy nã toàn thành phố. Mục đích của chúng ta chỉ là tìm ra Gút mà không phải tóm gã. Nếu có nhiều người phi phạm giúp đỡ như thế mọi chuyện sẽ đơn giản và an toàn hơn nhiều. Một khi Gút trở nên bối rối mắc phải sai lầm thì đó chính là cơ hội dành tiền thưởng của chúng ta. <cười> Ý tớ là phát hiện tung tích của gãi ấy. cười gượng nhìn Phít đang ngạc nhiên mà nói chẳng lẽ trong lòng cậu tớ là người thích đâm đầu vào tường sau chênh lệch giữa chúng ta và Gillingwood lớn như là vịnh dipsy vậy viết chậm rãi gật đầu nói cậu vô cùng hiểu rõ bản thân đấy cậu đã làm quá nhiều chuyện tương tự thế này rồi nhưng tổn thất đó đủ để cậu tăng lên danh sách 8 may mà cậu vẫn được giữ sự sáng suốt trong việc này hút cúi đầu nhìn con dao ba cạnh trong tay chậm ngâm nói tớ nhất định phải nói thẳng vừa rồi tớ cảm nhận được rõ ràng cái chết đang đến gần Không nghi ngờ gì nữa, Jillingwood đang ở gần đấy. Hơi thở tràn đầy ta ác và phá vỡ các quy tắc của gã, khiến tớ sinh ra phản ứng theo bản năng. Vít đeo cái vòng tay màu bạc, còn hai viên đá lên, chăm chú suy nghĩ mấy chục giây rồi nói. Tớ đồng ý với suy nghĩ của cậu, trước hết thông báo cho tiểu thư Audrey, sau đó là báo cảnh sát. Ờ, mặc kệ đắc hôm hay là tay chân quán, phát hiện dấu vết của Jillingwood, chúng ta đều có thể điều tra theo hướng này, sẽ biết rõ được phạm vi hoạt động và nơi ở trước đây của Gút Hút nhăn đôi mày nhỏ nhắn màu vàng kim mà nói, nhưng Gút chắc chắn sẽ không ở lại chỗ cũ đâu. Là một trong bảy tướng quân hải tặc lại có vật phẩm thần kỳ hỗ trợ, Gút nhất định là vô cùng cẩn thận khi ở Bách Lung. Dù là vua Nam Biển, Nát, cũng từng gặp nạn ở đây, suýt nữa thì bị tóm. Không, ý tớ là từ những đầu mối này có thể phỏng đoán hoặc xác định mục đích tới Bách Lung của Gút là gì. Chỉ cần biết rõ gã thực sự muốn làm cái gì, Thì mặc kệ gã nguy trang thế nào Giờ trò ra sao Cuối cùng sẽ bài lộ trước mặt chúng ta thôi Bởi vậy kinh nghiệm của chúng ta À bởi vậy mà nhiệm vụ của chúng ta sẽ hoàn thành Viết giải thích cận kẽ Kinh nghiệm sáng tác Hai năm nay của tớ chỉ ra rằng Bắt được điểm mấu chốt Thì sự việc sẽ trở nên đơn giản hút kinh ngạc nhìn cô bản tốt Dường như không thể tin được Cô nàng lại có thể nói ra lời nói có đạo lý đến thế Tớ khác với cậu Chỉ là tớ lười suy nghĩ Còn cậu là dựa vào vai u thịt bắp để suy nghĩ. Tít mím môi, nghiêng đầu cười. Chế diễu tớ cũng không làm cậu thông minh hơn đâu. hút cố gắng vuốt mấy lọng tóc vàng dựng ngực của mình vào nếp. Được rồi, chúng ta tới khu hoàng hậu đi. Báo chuyện này cho tiểu thư Audrey. Tít nhẹ nhàng gật đầu. Vậy thì phương pháp liên lạc khẩn cấp của chúng ta và tiểu thư Audrey là gì? hút dại ra một chút, nhìn những bia mộ xa xăm mà nói. Cô ấy nói với tớ, thú cưng của cô ấy cũng chính là con chó lông vàng mà chúng ta gặp trước đây, mỗi ngày sẽ đi dạo một mình ít nhất năm lần. À, lần gần nhất là sau bữa cơm trưa. Nói cách khác, chúng ta phải lén lút chờ đợi ở ngoài ngôi nhà xa hoa của bá tước ho sau. Cá miệng cứng đờ của Phít bỗng giật giật, hút bỗng nghiêng đầu cười nịnh nọt. Phít, hay là cậu cứ nghiêng hiên ngang chui vào đi? Tớ nghĩ chuyện này không thể làm khó cậu được, đây là năng khiếu của cậu còn gì? Bá tước truyền đời mấy trăm năm, một trong những nghị sĩ có sức ảnh hưởng nhất thượng viện, cổ đông lớn nhất của ngân hàng Bra cổ đông lớn thứ tư của ngân hàng Bạch Lung, cố vấn đặc biệt của ngân hàng Hoàng gia Rouen, cổ đông lớn thứ ba của ngân hàng Su Khai, Vương quốc Antip, cổ đông lớn thứ hai của hiệp hội Than đá và Thép Coston, vân vân và vân vân. Đây chính là thân phận hiển hách của cha tiểu thư Ori, út, làm ơn dùng não của cậu đi chẳng lẽ nhân vật lớn như thế mà trong nhà không thuê người phi phạm sao chẳng lẽ ông ấy không có chút bí mật nào sao người này hoàn toàn khác với những tử tước và nàm tước lụi bại kia Phít tức giận trả lời tôi lấy danh nghĩa của thần ra thè chỉ cần tôi có can to co can đam chui vào không tới 5 phút sẽ bị phát hiện và bắt lại hút gật đầu liên liệt đồng ý chúng ta vẫn nên chở con chó lông vàng kia đi rất là cô đi trước dẫn đường được vài bước quay lưng về phía viết mà nói à ừ Sau này tớ sẽ cố gắng đèn bù tổn thất của cậu ở Ý tớ là viên đá kia. Nghe được câu này, Phít kẽ nhếch mồi nói, tớ cũng là tự cứu mình. Còn nữa, hút, cậu đi nhầm hướng rồi. Thần ơi, nếu cậu là người học việc, tương lai trở thành nhà lữ hành, lúc đó thì đích thị sẽ là một tai nạn. Ở bên ngoài biệt thự sang trọng của bá tước ho, hút và Phít trốn sau cây ngô đồng Entit, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào tòa nhà người đến kẻ đi kia. Không biết qua bao lâu các cô trông thấy một con chó lông vàng lén lút chui ra từ lỗ nhỏ khuất dưới chân tường. Con chó dựng thẳng tai lên, nhìn chung quanh vô cùng cẩn thận. Ngay khi Sushi nhẹ nhàng vui vẻ bắt đầu tản bộ, một con chó được màu đen bỗng nhảy xổ tới, vừa đi quanh nó vừa nịnh nọt lấy lòng. Lần đầu tiên tới biết trên mặt một con chó có thể biểu cảm rõ ràng như con người đó. Đến cùng thì nó ghét con chó đen kia đến nhường nào chứ? Hút thấp giọng cảm thắn. Từ ánh mắt và nét mặt của Sushi cô nàng thấy rõ được sự ghét bỏ, vitt cười nói, giống như gặp một con sói háo sắc vừa thô lỗ vừa buồn nôn mà lại bám dài như đỉa đói. thấy susi định tăng tốc thoát khỏi con chó đen, hút đứng dậy bảo vệ chính nghĩa. phán quyết của ta là rời khỏi nó. Hút tỏ ra nghiêm túc thấp giọng quát, con chó đen kia sừng sốt một chút rồi bỗng cụp đuôi cuống cuồng chạy trốn. susi nhẹ nhàng thở phào tốc độ chậm dần, lễ phép gâu một tiếng rồi vẫy đuôi. nguy hiểm thật suýt nữa thì nói cám ơn với các cô ấy cô cho lớn lông vàng thầm nghĩ may mắn trong lòng lúc đó tình huống sẽ vô cùng xấu hổ đây giai điệu du dương chậm rãi ngừng lại audrey ngồi trên ghế đánh đàn cầm tình báo mới nhất của hút và phít chuyển tới nhăn đôi lông mày xinh đẹp cô nàng khép cái nắp đàn dương cầm lại nhã nhặn đứng lên đi qua đi lại trong phòng đàn tự hỏi mình là nên làm gì tiếp theo di hút là một kẻ vô cùng nguy hiểm nếu cứ tiếp tục điều tra rất có thể hút và phít sẽ gặp phải những chuyện đáng sợ, thậm chí bại lộ cả mình. Thôi, cứ làm theo lời các cô ấy đi. À đúng rồi, hai giờ nữa là tới buổi tụ hội tà Không biết ngài kẻ khờ có đề nghị gì. Nếu ngài vẫn không hứng thú thì mình sẽ cẩn thận thương lượng với người trao ngược một chút. Audrey dần dần bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên cô bắt gặp hoặc là nói lần đầu tiên cô tự mình tham gia vào một sự việc Nguy hiểm như thế này, sự việc đã mất một mạng người. Ba giờ nhiều, ba giờ chiều, sau khi tầm nhìn khôi phục lại từ trạng thái đỏ thẫm và mông lung, Audrey lại lần nữa thấy màn xương sám mênh mông, không thuộc về hiện thực, nhìn thấy cung điện to lớn như nơi ở của người khổng lồ, nhìn thấy chiếc bàn dài bằng đồng cổ xưa loang lộ, nhìn thấy ngài kẻ khờ luôn khuất sau mảnh xương dày đặc, nhìn thấy người treo ngược và thái dương. Trong nháy mắt, cảm xúc căng thẳng và sầu lo của Audrey được man xuong day đac nhin thay dịu, trong lòng cô trở nên an ổn và bình tĩnh. Mình tham gia chính là hội Tarot. Công thuộc về thế giới vật chất mình đối mặt với ngài kẻ khờ gần như thần linh mình và di linh căn bản không cùng một đẳng cấp audrey kiêu ngạo ngồi thẳng lưng kẽ nâng cằm vui sướng chào buổi chiều tốt lành ngài kẻ khờ buổi chiều tốt lành anh người trao ngược buổi chiều tốt lành cậu mặt trời sau khi chào hỏi clan nhìn thấy tiểu thư chính nghĩa ra hiệu có lời muốn nói thế nên nhẹ nhàng gật đầu đồng ý Thưa ngài cả khờ tôn kính, không biết thân tính của ngài đã nhận được 300 bảng bổ sung kia chưa. Audrey nhịn mong muốn, muốn được bàn về chuyện của Gilingut, thể hiện sự quan tâm với quyến giả của bề trên một câu. Lên mỉm cười nói, ta cũng không chú ý chuyện này, nhưng thân tính của ta không xin giúp đỡ gì thêm nữa, hẳn là đã nhận được. Đúng vậy, ta xác nhận đã nhận được, trong tài khoản ẩn danh đã có 300 bảng yên ổn năm đó, lên vui vẻ thăm bổ sung trong lòng một câu. Vậy thì quá tốt rồi. Audrey yên lòng nhìn sang phía đối diện, anh người trao ngực. chuyện của Jillingwood có tiến triển rồi. Andrette ngồi thẳng lại, khó nén vui sướng hỏi, gã ở đâu? Thật đáng tiếc là chúng tôi vừa phát hiện tùng tích của gã thì gã đã nhận ra chúng tôi đang điều tra và giết người có liên quan. Audrey chất lọc những điểm quan trọng mà hút và phít gặp phải rồi kể lại một lần, cũng giải thích dự định tiếp theo của các cô ấy. Andrette khẽ gật đầu, tôi sẽ sức chú ý. Nói xong, hắn nghiêng người nhìn về vị trí cao nhất của chiếc bàn dài bằng đồng, chiếc ánh mắt chăm chú nhưng mở mịt như vịt nghe sấm của mặt trời Derek mà nói. Ngài cả khờ tôn kính, nếu biết rõ mục đích thực sự của Zillingwood và vật phẩm thần kỳ vô cùng quan trọng mà gã đang mưu toàn chiếm được là gì, xin cho phép tôi đọc tên ngài, thông báo với ngài bằng nghi thức. Hắn không tin thân tín của ngài cả khờ. À gã, không xin thân tín của ngài cả khờ trợ giúp lần nữa bởi vì hắn đã nói qua một lần vậy nên không cần thiết rông dài tránh cho thần linh nổi giận cho nên Andret chỉ tỏ thái độ mong được báo cáo nếu cuối cùng việc này đủ hấp dẫn hắn tin rằng thân tín của ngài cả khờ nhất định sẽ xuất hiện làm vậy cũng được sao Audrey hơi trợn mắt sớm biết vậy thì mình cũng xin quyền được báo cáo không chừng có thể ngẫu nhiên được ngài cả khờ chỉ dẫn cô ảo não nghĩ dưới ánh mắt của mọi người trong màn xương xám dày đặc lên dựa vào thành ghế nhẹ nhàng gật đầu Rồi chậm rãi trả lời, có thể. Nghe cả khờ trả lời, người treo ngược Andres lặng lẽ thở vào, cúi thấp đầu kiêm tốn nói, xin cho tôi được ca ngợi ngài rủ lòng lắng nghe trước. À, là bởi vì ta cũng rất tò mò, ta rất hiếu kỳ vật phẩm thân kỳ có thể khiến một vị ở danh sách 6 phong quyển giả. Tin tưởng, nếu có được nó sẽ có được thực lực của danh sách 4 thì rốt cuộc là thứ gì? Rất hiếu kỳ, một tướng quân hải tóc muốn làm cái trò gì ở Bách Lung. Lên mỉm người, mỉm cười duy trì trạng thái im lặng cao thâm mà chắc dù sao thì ta cũng không hứa hẹn nghe xong sẽ ra tay giúp đỡ trong lòng hắn bổ sung một câu tuy nhiên hôm nay hắn đã có sức mạnh lớn hơn trước đây bởi vì hắn có đồng minh trong hiện thực là thầy a cốt thần bí đang ở ngay bách lung nếu bắt buộc phải làm thì lên sẵn lòng dùng tới quài đồng mời thầy a cốt hỗ trợ đương nhiên hắn chắc chắn sẽ không lộ ra hội bài tarot chỉ có thể mờ mịt tiết lộ tin tức này đến từ một nguồn tình báo nào đó đối với việc này vẫn tồn tại hai vấn đề thứ nhất là trước mắt lên và a cốt giới hạn ở quan hệ hợp tác thầy ấy không nhất định sẽ ra tay trợ giúp trừ phi chuyện mà zi muốn làm có liên quan tới vật phẩm thần kỳ hoặc là có thể gây được hứng thú cho thầy thứ hai lên cũng không rõ trước mắt thực lực của thầy a cốt mạnh tới đâu cho dù hắn suy đoán thầy là kẻ mạnh ở danh sách cao nhưng nhất định phải cẩn thận suy xét tới yếu tố mất trí nhớ sẽ làm cho thầy suy yếu dù sao thì tri thức cũng là sức mạnh Khi thức không trọn vẹn thì chắc chắn sức mạnh bị giảm nhiều. Vậy nên Klein không dám cam đoan là cốt có thể đối phó được gì Linh Gút, đói khát ngọ ngoại. Hắn có chút bận tâm, không muốn để người quen của mình gặp nguy hiểm. Nếu không tới mức bất đặc dĩ, hắn thực sự không muốn làm phiền thầy chút nào. Nhưng ngẫm lại thì cái còi đồng kia của thầy có thể triệu hoán ra người đưa tin kinh khủng như thế. Không, tên kia giống người đưa tin ở chỗ nào chứ. Cho đóng vài bót cuối cũng được nữa là. Ờ, Dù thầy cốt không thắng được di linh cút, có đói khót ngọ ngoại hỗ trợ, thì hẳn là cũng có thể nhẹ nhàng tự vệ, dư sức cứu được người treo ngược và người phi phạm đồng bạn của tiểu thư chính nghĩa. Lên trầm tư, suy nghĩ, điều chỉnh lại tư thế ngồi, lưng vẫn dựa vào thành ghế, đuôi phải khoan thai gác lên chân trái. Người treo ngược Andret nhìn cả khờ một chút rồi nói tiếp. Tôi sắp thu được một vài tờ nhật ký của Russel Đại Đế tin rằng có thể trình lên cho ngài vào lần tụ hội sau hoặc sau nữa. Dựa theo phân chia trong giáo hội Chúa Tể Báo Táp, Cảng Frit thuộc về sự quản lý của giáo sứ Bách Lung cho nên alred có thể lấy lý do báo cáo tình huống ra khơi lần trước để đi vào thủ đô của vương quốc chờ đợi Trung tướng Gió Lốc Gilingut bại lộ dấu vết. Trong lịch sử Bách Lung đã từng là trụ sở chính của giáo hội Chúa Tể Báo Táp. Đến trước kỷ nguyên cuối cùng vương quốc Ruen được thành lập, họ mới chuyển thánh đàn đến đảo Pasu. Cho nên nói thế nào đi nữa thì giáo sứ Chúa Tể Báo Táp ở bách lung chỉ đứng sau trụ sở chính của bảy đại giáo hội, có thể tưởng tượng được độ phong phú và các loại tư liệu ở đây. Nhật ký của Rousseau không thể giải mã, gần như được công khai để người phi phạm của giáo hội nghiên cứu. Alred rất tự tin là sẽ dễ dàng sưu tập được ở nơi này. Nên cố gắng làm cho giọng điệu trở nên vui vẻ, nhẹ nhàng gật đầu, rất tốt. Lúc này cảm xúc của anh thực sự là nửa mừng nửa lo, mừng vì sắp được nhìn thấy rất nhiều nhật ký của Rousseau có lẽ trên đó ghi lại không ít tin tức có giá trị, lo là biết lấy gì trao đổi với người trao ngược đây dù sao thì không ai dám chắc được nội dung trong nhật ký, có thể khiến người trao ngược hứng thú hay không hoặc là nói nội dung có đủ giá trị hay không cho dù là thầy bói thì cũng không thể biết được, chẳng lẽ muốn thân tín của ta đi hỗ trợ thật sao lên lặng lẽ thở dài nhân lúc người trao ngược và kẻ khờ kết thúc giao lưu, Andrew ho vội nói ngài kẻ khờ tôn kính Nếu tôi có được một tin tức vô cùng có ích, lại chỉ phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn, phải chăng tôi cũng có thể đọc tên ngài, dùng nghi thức để thông báo cho ngài. Phát huy tác dụng trong một khoảng thời gian có hạn. Nhìn đi, tiểu thư chính nghĩa dùng từ nhò nhã đến thế. So với cô ấy, người trao ngược anh quá thô bỉ rồi. Tên khẽ khẳng gật đầu, xuyên qua lớp xương xám mà nói, có thể. Thật tuyệt, Audrey lặng lẽ nắm tay lại. Cùng lúc đó, lên quay đầu nhìn về phía mặt trời Derek Beck đang trầm mặc lắng nghe, thoải mái nói, cậu cũng thế. Vâng, ngài kẻ khờ, Derek cúi thấp đầu. Trong cung điện nguy nga trên màn xương xám bỗng yên tĩnh đi vài giây, sau đó Audrey chủ động lên tiếng. Tôi cần tuyến yên hoàn chỉnh của thằn lằn bảy màu. Một trong những vật liệu chính của ma dược người đọc tâm sau, người trong ngược Android đã gật gủ trong lòng. Tôi không có, nói thật loại sinh vật này tôi mới chỉ gặp trong sách giáo khoa. Mặt trời direct nghe được phiên dịch tự động là Á Long ảo ảnh. Sách giáo khoa có giới thiệu về sinh vật siêu phàm á, thật khiến người ta hâm mộ. Những tư liệu mình thu được các hội, tụ người phi phàm, hoặc là trực tiếp truyền miệng, hoặc là một vài trang giấy nhầu nhĩ không hề khá hệ thống, lại cũng chẳng có trật tự gì. Sau này có cơ hội phải trao đổi sách giáo khoa với mặt trời mới được. À, cậu ta có hứng thú với công thức danh sách 9 người ca tụng, Audrey hâm mộ nghĩ. Đúng lúc này Andres nhìn cả khờ một cái rồi chuyển mắt nhìn sang phía đối diện trầm ngâm nói Tôi cũng có thể lấy được tuyến uyên hoàn chỉnh của thằn lăn bảy màu. Không đợi Audrey mừng rỡ, anh ta nói thêm nhưng điều kiện bắt buộc là phải tìm được Gilingut. Đến lúc đó, phần tôi phải bù thêm cho cô cũng tương đương với tuyến yên hoàn chỉnh của thằn lăn bảy màu. Tiểu thư chính nghĩa, có lẽ cô không biết loài Á Long này đã gần như tuyệt chủng rồi. Trước mắt chỉ có một vài hòn đảo nguyên thủy ở biển Sương Mù biển Cuồng Bạo và biển Sunia có dấu vết của bọn chúng. Mà tòa độ những hòn đảo này thì chỉ có một số rất ít người biết được. Tương lai, nếu có cảm thấy hứng thú thì chúng ta có thể trao đổi về vấn đề này, bởi vì tôi là một trong số rất ít những người kia. Ta cũng có hứng thú với những hòn đảo nguyên thủy đó, lên im lặng nghe hai người trao đổi. Nghĩ đến loại Á Long thần lần bảy màu này gần như đã tuyệt chủng, hắn bỗng nhớ lại lời nói đùa của Lão Nèo lúc trước. Hiệp hội bảo vệ rông khổng lồ và người khổng lồ. Tâm trạng hắn bỗng não nè. Audrey nghe xong rất hưng phấn, cô nén tâm tình mà nói Tôi đã từng mơ mộng được đi thuyền trên biển tìm kiếm những hòn đảo nguyên thủy kia thưởng thức phong cảnh cổ xưa ở đó. Ôi, nữ thần ơi! Hội tarot thực sự quá mạnh mẽ, quá thần kỳ. Vậy mà có thành viên nắm giữ tòa độ của một vài hòn đảo nguyên thủy, cà ngợi kẻ khờ. Audrey thoát khỏi trạng thái khán giả. Bờ môi kém vẽ ra một đường công duyên dáng, Hoàn đảo nguyên thủy sau Đầu tiên Cleen khẽ giật mình Chợt nhớ tới một trang nhật ký Của Rousseau đã từng đọc qua Đại đế đã từng nhập vai vào vua hải tặc. Vua hải tặc Gondi Ruger Là một nhân vật trong bộ truyện tranh One Piece của tác giả Echiro Oda Nhân vật này nổi tiếng với câu nói Muốn kho báu của ta ư Muốn thì ra biển mà lấy Ta để hết ở ngoài biển Rousseau cũng đã từng nhái lại câu nói này Ông ta và bốn kỵ sĩ Khải Huyền trong một lộ trình không an toàn trên biển Sương Mù đã phát hiện ra một hòn đảo nhỏ vô danh. Trên hòn đảo đó có không ít những sinh vật siêu phàm. Chẳng lẽ đây chính là hòn đảo Nguyên Thủy sao? Đáng tiếc là trong nhật ký đó Đại Đế không ghi lại tọa độ. Ờ, có lẽ chàng tiếp theo sẽ có. Nhưng cho tới nay mình cũng chưa có được tờ nhật ký nào liên tục cả. Bên vừa tiếc nuối vừa mong đợi. Về phần mặt trời Direct đã bị những từ như biển Sương Mù biển Cuồng Bạo, biển Sunia rồi hòn đảo Nguyên Thủy làm cho xây sẩm mặt mày. Càng ngày cậu ta càng cảm thấy mình và tiểu thư chính nghĩa cộng với anh người trao ngược không ở cùng một thế giới. Ngừng lại mấy giây, Audrey nghi hoặc hỏi thằn lằn bảy màu sắc tuyệt chủng vậy có phải đường tắt khán giả sớm sẽ bị đứt đoạn không? Không, khẳng định là còn có vật liệu khác để thay thế. Người trao ngược Alred trả lời vô cùng chắc chắn Vật liệu thay thế là gì? Audrey sáng mắt lên hỏi lại Andrette lắc đầu, trả lời đầy hàm ý Tôi không biết, có lẽ người trong hội tầm lý luyện Kim biết rõ Vậy sao anh lại chắc chắn là có vật liệu thay thế? Audrey ngơ ngác khó hiểu Andrette cười, tương lai cô sẽ biết rõ Hoặc là bây giờ cố gắng ra giá để trao đổi tin tức này Vậy tôi vẫn nên chờ một chút đi Audrey phòng má lặng lẽ thở dài Cũng bỏ đi ý tưởng hỏi thăm ngày kẻ gờ Cho dù biết thì tạm thời cũng chẳng ích gì Chắc chắn người xeo ngược sẽ muốn lấy tin tức liên quan tới trung tướng gió lốc. Không thể can thiệp sâu hơn được nữa. Cô nàng bỗng nhiên muốn ca ngợi trí tuệ của mình một chút. Nhưng cô nàng hoàn toàn không thể tưởng tượng được rằng ngài kẻ khờ lúc này rất thất vọng. Lên tương đối tò mò trong lời nói vừa rồi của alred có ẩn giấu bí mật gì. Đáng tiếc, trợ thủ lớn nhất là tiểu thư chính nghĩa lại không có lựa chọn tiếp tục giao dịch. Mặc kệ hai người dùng phương thức giao dịch nào, Chỉ cần còn ở trên màn xương xám thì mọi nội dung đều không thể qua mặt chủ nhân ở đây là hắn. Ờ, thằn lăn bảy màu gấn như tuyệt chủng rồi, mà hội tâm lý luyện kim vẫn đưa ra công thức có tiếng yên của nó, cũng không hề nhắc tới vật liệu thay thế. Điều này nghĩa là hội tâm lý luyện kim có nắm giữ tỏa độ của một vài hòn đảo nguyên thủy chăng? hay là họ có hợp tác với thế lực nào đó, nắm giữ tỏa độ của một vài hòn đảo nguyên thủy, lên chợt nghĩ. Sau khi kết thúc giao dịch, hắn nhìn quanh một lượt, nhẹ nhàng hỏi thăm mặt trời. Thành Bạch Ngân vẫn còn tôn thờ thần linh chứ? Trước mắt, Klein chỉ là một thành viên chính thức của cả các đêm, không thể tiếp xúc sâu hơn với những chi thức thần bí học, trong đó bao gồm cả nghi thức người hiến tế. Để chứng minh ý tưởng hiến tế và ban thưởng của mình, đề mảnh không gian tràn đầy xương xám kỳ lạ này, có thêm tác dụng trao đổi đồ vật. Cho nên, Klein, danh sách 8, muốn học được nghi thức từ những nơi khác, sau khi suy đi tính lại hắn chọn ra ba phương pháp thứ nhất là lại xin học hỏi bậc thầy tử linh daily người vừa am hiểu về nghi thức ma pháp lại vừa có chức vụ chấp sự nhưng cách này thì dễ khiến cô ta nghi ngờ cho nên phải kiên nhẫn chờ đợi thứ hai là hỏi thăm thầy a cốt nhưng clan không dám chắc là thầy đã có phần trí nhớ về tri thức này chưa thứ ba là dùng phương pháp vòng vèo để nghe ngóng từ mặt trời về những tri thức của thành bạch ngân về phần quanh co như thế nào thì clan đã có ý tưởng Chẳng những thế mà cách này còn có tác dụng duy trì hình tượng của hắn. Những chuyện mán hỏi đều liên quan tới thần linh. Derek dùng giọng điệu thanh kính mà đáp, chúng tôi vẫn thờ phụng Chúa sáng tạo hết thầy, thần toàn trí, toàn năng. Vừa nghe vấn đề của kẻ khờ, Audrey lặng lẽ vảnh tay lên, tiến vào trạng thái khán giả để chờ đợi câu trả lời của mặt trời. Cô nàng vẫn luôn rất tò mò thành bạch cơn ở nơi nào, có gì đặc biệt, nhưng lại không tiện hỏi. Dù sao cái này cũng liên quan tới bí mật thân phận của mặt trời. Giờ khắc này cả khờ tự mình hỏi thăm, khiến cô giống như cuối cùng cũng mua được một cuốn truyện trình thám xuất sắc mà mình đã ngắm nghĩa trong thời gian dài. Mặt trời cũng không khiến cô thất vọng. Họ không có thợ phụng bảy vị thần linh chính thống, cũng không phải tử thần như là lục địa nam, cũng không phải những tồn tại bí ẩn và tà thần ác ma mà người treo ngược đã nói. Ví dụ như mà nữ nguyên sơ hiện ra ẩn giật, mặt tối của vũ trụ, vị thần bị trói rồi Chúa trắng thế chân thực. Thành bật ngân quả thực rất đặc biệt, vậy mà họ trực tiếp thờ phụng Chúa sáng thế. Điều này thuộc về những sùng bài nguyên thủy mà anh người trong ngực miêu tả sau. Ờ, miêu tả toàn trí tản năng thì có chút kỳ lạ. Audrey vô thức nghiêng đầu nhìn người trong ngực một chút, quả nhiên phát hiện anh ta khẽ gật đầu. Còn Clem thì không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, cố ý cười khẽ mà hỏi. Dù cho thần đã vứt bỏ các cậu sau. Vứt bỏ, Chúa sáng thế vứt bỏ thành bạch ngơ nư, người trao ngược Andret sợ hãi kinh ngạc trong nháy mắt liền liên tưởng tới một địa danh, vùng đất bị thần bỏ rơi. Trong tư liệu bí ẩn nội bộ của giáo hội Chúa Tể Báo Táp mà chức vụ thuyền trưởng của Andret có thể tiếp xúc, vùng đất bị thần bỏ rơi vĩnh viễn chỉ là một cái tên, không có miêu tả cụ thể, nhưng rõ ràng chỉ hướng nơi tận cùng của biển Sunia. Theo anh ta được biết thì cho dù là những hồng y chủ giáo ở trung tâm quyền lực của giáo hội, cũng không rõ vùng đất bị thần bỏ rơi đến cùng là tượng trưng cho điều gì chỉ có lãnh đạo của giáo hội chúa tể bão táp kẻ thi hành mới hiểu được một chút tình hình đồng thời dường như bọn họ đang âm thầm chỉ đạo tìm kiếm vùng đất bị thần bị bỏ rơi trong bóng tối alred đã từng to gan suy đoán thánh sở của chúa sáng thế chân thực mà hội cực quang tuyên truyền cũng tương đương với vùng đất bị thần bỏ rơi nhưng đáng tiếc là kẻ khờ cũng không cho anh ta câu trả lời chắc chắn khiến anh không thể xác nhận Bây giờ anh ta vừa ngạc nhiên, vừa khiếp sợ phát hiện ra, thành viên mang biệt danh mặt trời của hội Tarot rất có thể đến từ vùng đất bị thần bỏ rơi. Ngài kẻ khờ vẫn luôn biết vùng đất bị thần bỏ rơi, nằm ở đâu, đồng thời có thể kéo thành viên từ nơi đó vào đây ư. Đây chính là vùng đất bí ẩn mà dõi hội Chúa Tể Bảo Táp muốn tìm đến nhưng chưa bao tac muon tim đen thấy. Người trong ngược Andret sợ hãi nhìn về phía kẻ khờ, ngồi trên vị trí cao nhất của chiếc bàn dài cổ xưa. Chỉ thấy thần dựa vào thành ghế khuất sau mản sương mù dày đặc dường như chưa hề nói gì. Andrette lại không có cảm xúc gì với việc này. À Audrey không có cảm xúc gì với việc này. Lần duy nhất cô nghe nói tới vùng đất bị thần bỏ rơi là từ miệng của người treo ngược nhưng cũng chẳng để việc này trong lòng cũng không có cách nào liên tưởng tới điều gì từ những lời kẻ khờ vừa nói. Thành Bạch Ngân có truyền thuyết bị chúa sáng thế vứt bỏ. À, cảm xúc của người treo ngược thay đổi rất lớn Anh ta vừa kinh ngạc vừa sợ hãi điều gì? Audrey gật đầu, nhớ kỹ từng chi tiết trong khoảnh khắc này. Đúng vậy, chúng tôi đều tin tưởng sẽ có một ngày chúng tôi được Chúa chiếu cố một lần nữa. Có lẽ đó chính là ngày mặt trời mọc lên? Derek Beck không quá chắc chắn mà trả lời. Chúng tôi đã từng bị vương đình người khổng lồ thống trị, hờ phụng vua khổng lồ, Ormew. Về sao chúng tôi được Chúa cứu rỗi? Chúng tôi sẽ không bao giờ ruồng bỏ Chúa. Bị vua khổng lồ thống trị? Đúng là xa xưa thật, nhưng hình như không phù hợp lắm. Người trong ngược Alred lập tức nghĩ đến trường bí ẩn trong sách báo tác, miêu tả về kỷ nguyên thứ hai như sau. Kỷ nguyên thứ hai được loài người gọi là kỷ nguyên bóng tối. Lúc đó sinh vật thống trị bầu trời, biển cả và đất đai chính là dòng khổng lồ, người khổng lồ, tinh linh, dị chủng ác ma, chim bất tử, ma sói và tử linh. Nhưng cuối cùng chúa tể báo tác, mặt trời vĩnh hẳng, thần trí thức và trí tuệ đã dẫn dắt loài người. Chiến thắng từng loại sinh vật siêu phàm này, nghênh đoán thời kỳ ban đầu của kỳ thứ ba, thời kỳ quang minh, sau này mới được gọi là đại tai biến. Vua khổng lồ O-miu, lên lặng lẽ lầm nhầm cái tên này. Trong rất nhiều truyền thuyết thần thoại thì đây là một tồn tại còn lớn mạnh hơn cả thần linh. Cho đến nay một vài địa phương vẫn sùng bái ngải như trước, ví như là nước Cộng hòa Entit, loại rượu vang nổi tiếng nhất, quý giá nhất ở nước này, được mệnh danh là O-miu nghe nói vị vua khổng lồ này rất thích rượu nho màu đỏ máu. Nếu xét tới danh sách hoàn chỉnh mà giáo hội thần chiến tranh nắm giữ, chính là danh sách chiến sĩ đã từng thuộc về vương đình người khổng lồ, phải chăng có thể cho rằng òu Miu là thần chiến tranh viễn cổ? Lên suy đoán. Hắn cố ý gật đầu không truy hỏi tới cùng vấn đề này mà chầm rộng hỏi có phải là các cậu vẫn hiến tế cho vị thần toàn trí toàn năng hay không? Vâng, vẫn hiến tế, nhưng từ khi bị vứt bỏ đến nay rat thich ruou nho mau đo mau neu xet toi danh sach hoan chinh ma giao hoi than chien tranh nam giu chinh la danh sach chien si đa tung thuoc ve vuong đinh nguoi khong lo phai chang co the cho rang ou la than chien tranh vien co len suy đoan han co y gat đau khong truy hoi toi cung van đe nay ma tram rong hoi co phai la cac cau van hien te cho vi than toan tri toan nang hay khong vang van hien te nhung tu khi bi vut bo đen nay Chúng tôi không nhận được đáp lại nữa. Mặt trời direct khó nén vẻ đau xót mà nói. Lên càng về sau là càng tỏ ra bình thản. Hắn khép mở mắt mà nói. Miêu tả kỹ quá trình hiến tế của các cậu đi. Ngài kẻ khờ muốn làm rõ chân tướng bị vứt bỏ của thành bệnh ngân ư. Hay là nói thần muốn xác định vị chúa sáng thế kia còn tồn tại hay không? Người trao ngược Andret bỗng cảm thấy có một dòng điện chạy qua thân bi vut bo cua thanh bat ngan u hay la noi than muon xac đinh vi chua sang the kia con ton tai hay khong nguoi trong nguoc hắn run rẩy cả người. Hắn không chỉ sợ hãi mà còn hưng phấn Bài vẽn cho rằng mình đang được tiếp xúc với bí ẩn giữa các vị thần. Điều này khiến hắn cảm thấy đẳng cấp của mình đang thăng hoa. Mình cố gắng theo đuổi quyền lực, theo đuổi sức mạnh, không phải để hưởng thụ cảm giác này sao. alred hơi ngả lưng ra sau, cầm kẽ lưng lên, say mê thẩm nghĩ. Trạng thái cảm xúc của anh người treo ngược không được bình thường cho lắm. Chính nghĩa Audrey thương hại nhìn anh ta. Cuối cùng cô nàng cũng hiểu ra, trong cuộc trao đổi giữa ngài kẻ khờ và mặt trời có ẩn chứa một vài bí mật khủng khiếp đến mức mà người trao ngược cũng phải sơ xuất mà thất lễ. Chờ khi hoàn thành nhiệm vụ Gilling Good, mình phải cố gắng ra giá với người trao ngược để anh ta giải thích về chuyện này mới được. Không biết anh ta có đồng ý hay không. Audrey vừa chờ mong lại vừa lo lắng nghĩ. Mặt trời Direct thì lại không cảm thấy có bất kỳ điều gì không đúng, thật thà trả lời. Chúng tôi có sửa chữa một tế đàn lớn, trên đó khắc đầy biểu tượng của Chúa. Mỗi khi thư hoạch được cỏ mặt trời đen bội thu, chúng tôi lại cử hành nghi thức tiến tế một lần chúng tôi sẽ bắt quái vật núp sâu trong bóng tối làm vật tế sau khi đọc xong tên của chúa và những lời cầu nguyện nhảy xong điệu nhảy lấy lòng thần chúng tôi sẽ giết chết những con quái vật đó để linh tính hoặc máu đen của chúng nhuộm đầy tế đàn nếu không thể bắt được quái vật đành thay thế bằng những kẻ có tội ở nhà giam dưới tầng chót của thành bạch ngân tiếp theo chúng tôi sẽ lấy bụi cỏ mặt đen thu hoạch đầu tiên chế biến thành món ăn kính dâng lên trước mặt chúa cuối cùng chúng tôi cùng hô vang lời ca ngợi kết thúc nghi thức bởi vì ta dự định thử nghiệm hiến tế cho chính mình nên không cần chọn thời gian tế đản cũng đơn giản bước quan trọng nhất là nhờ linh tính hoặc máu có chứa sức mạnh phi phàm của những quái vật kia để mở đường hoàn thành hiến tế đương nhiên điều kiện bắt buộc là có nhận được hồi đáp hay không thật là xa xỉ lên dùng những tri thức thần bí học của mình để phân tích mỗi bước trong nghi thức hiến tế thần của thành bạch ngân cuối cùng hắn hỏi cầu chú cầu nguyện tương ứng là gì? các cậu đọc bằng ngôn ngữ nào? Derek cũng kỳ vọng thu được lời hướng dẫn để thoát khỏi nguyền rủa từ Cho kẻ khờ, cho nên cậu ta cẩn thận nhớ lại. Chúng tôi dùng tiếng người khổng lồ, đây cũng là ngôn ngữ thông dụng của chúng tôi. cầu chú cầu nguyện tương ứng là tín đồ trung thực của ngài khẩn cầu sự chú ý của ngài, cần cầu ngài nhận lấy hiến dân của chúng tôi, cần cầu ngài mở cánh cổng quốc gia. Lên yên lặng lắng nghe, cố tình làm cho xương xám chậm rãi lượn lờ quanh người chầm ngâm gật đầu không nói gì về phần nghe ra điều gì thì đương nhiên hắn sẽ không giải thích người trao ngược Android cảm thấy điều này rất bình thường bí ẩn của thần linh sao có thể nói thẳng cho người phàm chứ còn mặt trời Direct thì quyết định phải nhanh chóng trưởng thành tranh thủ sớm tìm được thứ khiến cho ngài cả khờ hứng thú để đổi lấy chỉ dẫn của ngài sau khi trao đổi thêm một lát lên kết thúc buổi tụ hội hôm nay nhìn bóng dáng của chính nghĩa người trao ngược và mặt trời biến mất trước mắt hắn dõi mắt ra xa Chỉ thấy sương mù màu xám vô biên và những ngôi sao đỏ thấm là dường như không bao giờ thay đổi. Nhưng sau khi thăng cấp lên danh sách 8, hắn phát hiện là hắn có thể kết nối với nhiều người hơn. Nói cách khác là hắn có thể kéo thêm nhiều thành viên vào đây, ít nhất là hai vị nữa, lên khá gật đầu. Nhưng hắn cũng không vội tăng thêm thành viên, dự định làm giống như trước đây, trước hết cứ cơ chờ đợi và quan sát. Nếu chính nghĩa và người trong ngợp tiến cử ai, vậy thì cũng phải kiểm tra trước một phen. Trước đây, mấy lần mặt trời cầu nguyện, ta nhìn thấy trước mặt cậu ta có một quả cầu thủy tinh tinh khiết. Nhưng sau khi ta kéo cậu ta vào màn xương sám, lại không hề thấy quả cầu thủy tinh đó nữa Chẳng lẽ điều kiện bắt buộc để ta kéo người nào đó vào, thông qua ngôi sao đỏ thấm, là bên người người đó phải có một món đồ đặc biệt à? Hoặc là nói mỗi một ngôi sao đỏ thấm đều tương ứng với một món đồ trong thế giới hiện thực. Sau khi liên hệ xong, thì nó sẽ trở về sương mù xám mưa không biết tiểu thư chính nghĩa và người treo ngược có phải cũng thế hay không giả sử suy đoán này là thật vậy một người không có vật phẩm đặc biệt nếu đọc kẻ khờ không thuộc về thời đại này chúa tề thần bí trên màn xương xám vị vua hắc hoàng chấp trưởng vận may để cho ta nghe được lời cầu khẩn thì ta có thể kéo họ vào đây không sau này có thể thử một chút lên cũng không dừng lại lâu hắn dùng linh tính bao trùm cơ thể mô phỏng cảm giác rơi xuống chỉ để lại cung điện nguy nga bàn dài cổ xưa và 22 chiếc ghế lưng cao yên tĩnh, sừng sững không đổi trên mạn sương sám hắn đã nắm giữ được sức mạnh tràn ra cũng triệt tiêu hết những ảnh hưởng trái chiều của ma dược cho nên bây giờ hắn muốn thử nghiệm ngay nghi thức triệu hồi chính bản thân mình không biết là chuyện gì sẽ xảy ra nên xuyên qua những tiếng la hét điên cuồng vừa mong chờ lại vừa lo sợ và nghĩ trở về phòng ngủ cơn cũng không bội dỡ bỏ bức tưởng linh tính hắn vô cùng thần thục lấy ra một ngọn so mà nghi tro ve phong ngu con cung khong vội do bo buc tuong đàn hương rồi đặt lên giữa bàn đọc sách. Ngay sau đó hắn làm theo trình tự, dùng linh tính thắp nến, vải tinh dầu, xương tinh khiết và bột thảo dược tượng trưng cho vận may và thần bí vào ngọn lửa. Hắn trông thấy ngọn lửa chập tròn giữa hai trạng thái, rực rỡ và ảm đạm, ngửi thấy một mùi thơm yên bình và dễ chịu. Lên lui về sau hai bước, nhìn qua ngọn nến trên bàn, dùng tiếng người khổng lồ mà đọc, tôi. Dừng lại một chút chuyển sang tiếng hêm, nhân danh tôi, triệu hồi kẻ khờ không thuộc về thời đại này chúa tể trên màn xương xám bị vua hấp hoàng chấp trưởng vận may trong chớp mắt ánh nến nhạt nhòa chập trần không ngừng giao hòa với mùi thơm yên bình khoan thai tạo thành một vòng xoáy hư ảo điên cuồng hút linh tính vào trong đó đến khi klên đọc xong câu chú vòng xoáy đã ổn định lại màu xám trắng chị lớn cỡ khoảng bằng lòng bàn tay xem xét vài lần klên không chút do dự đi lui bốn bước quay về trên màn xương xám Hắn không hề bất ngờ khi trông thấy trên thành ghế lưng cao của mình, hiện lên từng quần sáng được kết thành từ một cái hoa văn kỳ lạ. Hoa văn kỳ lạ đó là một ký hiệu tạo thành một phần từ con mắt không trồng, một phần từ sợi dây vặn vẹo. Hắn hít sâu một hơi, nhờ phương pháp minh tưởng để ổn định tâm linh, đưa tay đụng vào quần sáng. Gần như đồng thời hắn nghe được giọng đọc chú văn vừa rồi của mình, trông thấy linh tính tuôn ra, giao hỏa với những gợn sóng ánh sáng, rồi tạo thành một cánh cổng hư ảo. So với lần trước thì cánh cổng này đã hình thành hoàn chỉnh, hiện lên đầy những hoa văn thần bí. Ở vị trí trung tâm những hoa văn này kết thành ký hiệu kỳ lạ trên chiếc ghế lưng cao. Chính là ký hiệu kỳ lạ tạo thành từ một phần con mắt không trồng, một phần từ sợi dây vặn vẹo. Nhìn qua cánh cổng lớn hư ảo đang giao động như chờ đợi mình mở ra, lên tập trung tinh thần mạnh mẽ thôi thúc mong muốn. Trong im hơi lặng tiếng màn trương xám luôn không thay đổi và cung điện cổ xưa nguy nga to lớn như thể một mặt hồ bị ném vào tảng đá tạo thành từng làn sóng những làn sóng ào ào lao về phía cánh cổng triệu hoán kia một tiếng ma sát nặng nề vang lên cánh cổng hư ảo kỳ dị bỗng nứt ra một khe hở xuyên qua khe hở đó có thể loáng thoáng thấy phía sau là một thế giới cực kỳ u ám thâm trầm có vô số những cái bóng trong suốt hình thù khó hiểu khó miêu tả có từng luồng ánh sáng màu sắc khác nhau Ẩn chứa tri thức vô cùng vô tận Đúng lúc này, Glenn chỉ cảm thấy trong cánh cổng truyền tới một lực hút khó có thể tưởng tượng và không cách nào chống lại. Cả người hắn không thể khống chế được quay đầu qua Chết tiệt, không cho thời gian cân nhắc sau Hắn vừa nảy ra suy nghĩ kinh ngạc thì bóng dáng đã xuyên qua khe hở biến mất trong thế giới sâu thẳm ở sau cánh cửa kia Tiếng gào thét điên cuồng khiến người ta mê muội dần láng xuống. Glenn cuối cùng cũng tìm về được nhận thức Hắn trông thấy trước mặt là một thanh niên trẻ tuổi mặc quần áo cổ xưa, tóc màu nâu sẫm, mặt mũi bình thường, chiều cao trung bình, thân thể gầy gò, nhưng dường như ẩn chứa sức mạnh không nhỏ. Trên người thanh niên có phong độ của người tri thức nhưng không hề cổ hủ. Đây không phải là mình sao? Lên không hề lạ gì hình ảnh này, mỗi ngày khi soi gương sửa sang quần áo, hắn đều nhìn thấy thằng giỏ này. Hắn khẽ khẳng gật đầu như hiểu ra điều gì, nhìn quanh bốn phía hắn nhìn thấy trước giường ngủ phủ ga màu trắng của mình nhìn thấy mũ dạ cao áo đuôi tôm và áo khoác đen mỏng trên móc treo đổ thấy giá sách bày đầy sắc vở thấy bàn đọc sách đã được dọn dẹp sạch sẽ chỉ còn một ngọn nến đang tỏa ra quần sáng màu trắng xám bây giờ hắn đang lơ lửng phía trước quần sáng màu xám trắng đó vậy là ta đã tự triệu hồi mình rồi sao? hiệu quả giống với hồn lìa khỏi xác nhưng cũng có chút không giống lên nhìn qua thân xác của mình nhìn ánh mắt trống rỗng vô hồn như đang ngẩn ngơ của mình mà rơi vào trầm tư có điều rốt cuộc hắn đã xác định được một việc là chỉ có linh hồn của hắn đi vào màn xương xám cũng chính là thẻ tinh thần trong thần bĩ học biểu hiện bên ngoài là linh thẻ có trách ở trên màn xương xám ta có thể trực tiếp trông thấy tầng ngoài linh thẻ của chính nghĩa, người trao ngược vào mặt trời từ đó mà xác định họ có phải người phi phạm hay không cũng sơ bộ phán đoán được danh sách của họ à, hình như thân xác ta đang được bảo vệ sự bảo vệ đến từ sức mạnh của nghi thức để ta đứng vững mà không ngất cân bằng ngã sóng xoải trên mặt đất hẳn là mấy người tiểu thư chính nghĩa cũng giống như vậy lên chậm rãi làm quen với hoàn cảnh trước mắt bắt đầu xem xét kỹ trạng thái thể xác và linh hồn hắn thu hồi ánh mắt thường điều khiển một chút sức mạnh của không gian thần bí và linh thể của tu đieu vù một luồng gió có vẻ âm mưu thổi tới quanh quẩn trong phòng ngủ lên mừng rỡ bay lượn quanh vòng cưởng thụ cảm giác bay bổng có lẽ A ta có thể thử làm người đưa tin trong thành phố một lần cũng không biết có thể mang theo đồ vật trong hiện thực hay không hắn khống chế cảm xúc dừng lại lơ lửng giữa không trung để thử nghiệm các năng lực khác hắn thử cầm cuốn bút ký trên giá sách thấy bàn tay xuyên qua xuyên lại mà không nắm được có một chút cảm giác dinh dính khác với cảm giác xuyên qua không khí chờ ta mạnh hơn nữa thì có lẽ sẽ càng điều động được sức mạnh lớn hơn từ không gian thần bí đầy sương mù xám kia lúc đó thì có lẽ sẽ làm được Lên thử bắt một trang giấy nhưng vẫn không cài nào nắm được. Suy nghĩ mười mấy giây, hắn bay về phía móc treo mụ áo, bàn tay trong suốt lục lọi trong túi áo khoác màu đen. Hắn chạm phải bùa chú ngủ say và bùa chú an hồn, vừa được thanh toán bổ sung. Đây là những vật có lẫn cả linh tính của chính hắn, thuộc về lĩnh vực thần bí, khác với đồ vật bình thường, cho nên nên lên muốn thử xem có thể mang theo chúng được hay không. Bàn tay lại xuyên qua lần nữa, nhưng rõ ràng cảm nhận được bùa chú tồn tại là cảm nhận được cả linh tính giao hòa thì là sức lực hắn chưa đủ lớn, không thể cầm được bùa chú. Đương nhiên, có thể nói cách khác là linh tính của bùa chú còn chưa đủ mạnh, khó mà cộng hưởng mạnh mẽ với trạng thái hiện tại của hắn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em từ những phần sau. Còn bây giờ thì bye bye mọi người, chúc mọi người vui vẻ.